Trường 521, gặp nhau trên đường hẹp, một La Duệ ra vẻ chính trực, Diệp Ninh Uyển, chật một tiếng, tốt bụng nhắc nhở anh ta, đội trưởng La, bản kiểm điểm lần trước anh bắt nhầm người viết. Xong chưa? Người làm nghề này của các anh sẽ không chỉ nhớ kém như vậy chứ? Vậy thì không được đâu, được Diệp Ninh Uyển nhắc nhở như vậy, sắc mặt La Duệ lập tức trở nên khó coi, anh ta lạnh lùng nhìn. Diệp Ninh Uyển, cho nên bây giờ tôi đang hỏi thăm theo trình tự. Nếu tôi điều tra rõ ràng chuyện này có liên quan đến cô, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. La Duệ vốn tưởng rằng với tính cách của Diệp Ninh Uyển ít nhiều gì cô cũng sẽ phản bác lại một câu, nhưng ai ngờ Diệp Ninh Uyển lại nở một nụ cười dạng dỡ, thành thật thừa nhận với La Duệ. Đúng vậy, tôi có liên quan đến vụ việc lần này. La Duệ nghẹn lời, trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, cô, La Duệ đang bị Diệp Ninh Uyển làm cho nghẹn lời, tên đội phó vừa mới rời đi đột nhiên chạy tới. "Đội trưởng." La Duệ nhíu mắt, vẻ mặt khó chịu gần như hóa thành thực chất, "Chuyện gì?" Đội phó Liếc nhìn Diệp Ninh Uyển một cái, do dự không nói, "Đội trưởng, nói chuyện một chút, Diệp." Ninh Uyển cũng cười rạng rỡ, "Nếu đội trưởng La không tiện, Vậy tôi đi trước nhé." La Duệ đương nhiên sẽ không để Diệp Ninh Uyển cứ thế bỏ đi, anh ta vừa chặn Diệp Ninh Uyển lại, vừa nói với "Đội phó, có chuyện gì thì nói, đội phó do dự một chút, sau đó mới nói, người nhà họ Bùi đến rồi, mấy người vừa rồi là người của Bùi đại phu nhân." Nói đến đây, nghĩ đến việc dù sao, Diệp Ninh Uyển cũng là vợ của Bùi Phượng Chi, đội phó liền hạ giọng Ghé sát vào tay La Duệ nói, đại phu nhân Bùi mời một vị bác sĩ quan trọng đến, cho nên hôm nay trận thế trận có hơi. Lớn, vừa hay mấy người này chặn đường của vị cửu phu nhân nhà họ Bùi này, hai bên liền xảy ra mâu thuẫn, cộng thêm việc người của Bùi đại phu nhân nói năng ngông cuồng, chọc giận nhưỡng. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xung quanh lúc này mới gây ra phẫn nộ bị đánh, nói một cách công bằng. Cũng không phải cử phu nhân nhà họ bùi ra tay trước, là đám vệ sĩ kia ra tay với. Cô ấy trước, cô ấy còn dẫn theo con nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ coi là tự vệ. Nghe thấy hai người này, một số ký ức trong đầu la duệ như sống lại. Anh ta liếc nhìn Diệp Ninh Uyển cười đầy ẩn. Ý, lại là tự vệ, lần trước là tự vệ, lần này cũng là tự vệ. Người phụ nữ này rất biết lợi dụng sơ hở của pháp luật. Diệp Ninh Uyển vẫn giữ nụ cười trên môi, thản nhiên VTV sau mái tóc dài. Nói với vẻ bất đắc dĩ, đội trưởng La chê cười rồi. Tôi là người không được may mắn lắm, luôn gặp phải một số rắc rối tự tìm đến cửa. Nhưng tôi có thể đảm bảo, tôi là một công dân tuân thủ. Pháp luật, tuyệt đối không làm những chuyện vi phạm pháp luật. Khóe môi đang mím chặt của La Duệ giật giật, loại lý do này. Cô tưởng anh ta thật sự sẽ tin sao? La Duệ còn chưa kịp mở miệng Một giọng nói của phụ nữ đã tức giận vang lên từ phía sau Ồ, tôi nghe nói em dâu cửu sáng sớm đã gây chuyện ở bệnh viện Đây là muốn làm gì? Có phải em cảm thấy gần đây nhà họ bùi chúng ta vẫn chưa đủ nổi bật Muốn thu hút đám paparazzi đến sao? La Duệ quay đầu lại